truyền gì thế tà quân đối diện với quân mặc tà là đường bạn tử đang hết sức yên tĩnh trên người mặc một cái áo tràng mỏng manh vậy mà lại ra sức lâu mồ hôi khí thế trên người giống như sóng lớn từng đợt từng đợt với lực chung kích không gì sánh kịp đập lên tâm hồn yếu ớt của hắn lấy tinh thần lực nhược điểm của đường bạn tử mà nói thật sự là không thể chịu được khí tràn bực này của các cương giả đỉnh phong trong thiên hạ cùng tề tụ một chỗ Tạm, tạm thiếu, đấu giá lận này, hay là ngươi đứng lên chủ trì đi, được nguyên lâu bồ hôi, khó khăn đoổi. Vừa nhìn bộ dạng khiếp nhược của ban tử, quân mặt ta có chút bất chắc chỉ Ngươi chơi vậy đã nhảo như thế, ngươi không làm thì ai làm? Mẹ nó, ngươi thật đúng là bụng nhảo không nâng được tường mà, cho ngươi một cơ hội để chơi trội, khoe khoang tốt như vậy, ngươi lại buông thai như thế, khiến cho lão bán ta phải tự thân xuất mã. Trong lòng bàn tử buông lỏng, nhìn mình người đầy mồ hôi làm ướt hết quần áo với mặt đau khổ nổi. Tạm thiếu, ngày hôm nay sống chết tới nào, ta cũng không làm được đâu nếu như cũ hành đấu giá vài lần này. Có lẽ ta thật sự sẽ giảm béo đó. Đọc cô tiểu nghệ hì hì nở nụ cười, nha đầu kia đi theo bên người mai tuyết yên, được bảo hộ trước tốt, cái gì cũng không cảm giác được, tự nhiên không chật bật giống như bàn tử. Trong ánh mắt của Quảng Thanh Hạng, cùng Mai Tuyết Yên cũng không lộ ra ý cười. Với hình thể đầy của bạn tử, vô luận là ở đâu, cho dù tâm tình người buồn trầu đến đâu đi nữa, khi cần nhìn thấy hắn, cũng sẽ cảm thấy được, trong lòng rất khoan khoái, thật sự là rất có cảm giác được xem là hại kịch à. Được rồi, vậy cứ để bản thiếu gia tự thân sức mã, đại chiến thiên hạo quận hộn, thao túng bọn họ ở trong lòng bàn tay này. Quân mặt ta cười he he một tiếng, làm cha vẻ ngang nhiên, Đọc cô tiểu nghệ tức khắc khinh bị nổi. ha, ngươi là đường chủ đấu giá, đương nhiên từng biết cách thao túng, nếu như ngươi không thao túng được, vậy mới thật là xấu hổ, đây là chuyện đương nhiên, vậy mà còn khiến ngươi đắc ý như vậy. Mọi người đồng thời nở nụ cười, Mai Tuyết yên mỉm cười nổi. Ngươi phải chú ý, đấu giá ngày hôm nay nhất định phải khiêm túng, hơn nữa, thấy chuyện biến tốt liền thu lại, không nên quá tham lam. những tư lực lần này đến đây, hết sức khổng lồ, xem tình hình. Hắn là người trong tam đại thánh địa cùng đến, vừa rồi ta cũng cảm thấy khí thế của mấy người quen, lúc đây không phải là lúc để ngươi kiếm tiện, điểm này ngươi nhất định phải hiểu được, bằng không? Vạn nhất khiêu khích nhiều người tức giận, chỉ với lực lượng trước mắt tồn tại trong thiên hương thành mà nói, ngay cả bản thân ta, cũng chỉ có thể đảm bảo toàn thân trở ra mà thôi. Quân mặt tàng ha ha cười, liên tục gật đầu nói, không sai, nói vậy nhưng trong lòng hắn lại có chút chủ ý khác. Không kiếm tiền sao? Vậy ta đây, cầm trường đấu giá lông trọng như thế này làm gì? Chẳng lẽ để mua đồ miễn phí cho bọn họ sao? Vậy ta còn không bằng con heo rồi. Khi mặt trời vừa mới mọc, cửa lớn của quý tộc đường chậm rãi mở ra, hai người vẻ mặt tư cự chân thẳng xuất hiện ở cửa. Mười sáu người thiếu niên áo trắng, phân hai bên trái vải, đoán khách tiến vào. Đấu giáo hội sắp bắt đầu, mời các vị cầm thẻ bại tiến vào. Người lần này đến đây tối chức dường như rất đào. Mặc dù quý tộc đường không mở cửa sớm, nhưng trước cửa không có ai xôn xao nóng nảy, tuy không thể nói là lạnh ngắt như tợ, nhưng cũng là thập phần bình ổn. Cửa lớn mặc dù đã mở ra, nhưng mọi người vẫn còn yên lặng, không ai chuyển động, tất cả mọi người đều lắng lặng chờ đợi. Một cỗ khí thế hết sức to lớn chợt xuất hiện, sau đó tự hổ có một trần gió mát tội tới, đám người đứng trước cửa quý tộc đường, ao ao tách ra để lộ ra một khoảng đường lớn trọng. Năm người mặc áo đen chậm trải đi ra từ trong đám người kia, chậm trải đi tới phía trước. Người cầm đầu là một thân hắc y như mực, bên hồng đeo một cái đai lưng màu tím. Một bò kiếm, cũng màu tím vàng được buộc bằng một mảnh lụa màu tím. Khuôn mặt thanh quái cổ phát, từng bước một đi tới đây. Bốn người phía sau hắn cũng có cách ăn mặc giống y hệt, nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra được. Ở bên đai lưng màu tím... Của lão giả cầm đầu này Được khám lên ba ngôi sao nhỏ Và sáng lấp lánh Mỗi khi đi qua Đi lại bị ánh sáng chiếu vào Liền phát ra ánh sáng lấp lánh Giống như mắt quỷ Bốn người ở phía sau lưng lão Thì có hai người là hai sao Hai người còn lại là một sao Đáng nhắc tới là Hai người hai sao phía sau lưng lão Không ngờ lại là lôi bạo vũ Bố cuồng phong Hai kiếm khách kinh thiên đồng địa Bảo vũ cuồng phong song trí tuồn xem điều bộ này hắc y lão nhân đi đầu địa vị rõ ràng cao hơn hai người bọn họ khi lão giả kia đi lại giống như là bay là là sát mặt đất hắc bào toàn thân lại hoàn toàn không lay động chút đạo, thậm chí không xuất hiện cả một chút nếp gấp lão đi đến dưới bậc thang đuôi lông mày chậm trải nâng lên hai con mắt bình hòa hàm chứa tăng tương thế gian mở trà khẽ mỉm cười Hải Trầm Phong đang phụ trách đoán cách, chỉ cảm thấy trước mắt tự nhiên tối sầm lại. Chỉ trong chớp mắt, tiếp xúc với ánh mắt của lão giả này, cả linh hồn, dường như đột nhiên thấy được bầu trời đêm, đầy sao trực trở. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút cảm giác, đầu hoa mắt chóng. Hắn hít sâu vào một hơi mới hồi phục lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn lão giả này đã khôi phục như tượng, không có gì khác là, chỉ nghe lão giả này nói. Lão hữu chính là, đụng thế tiền cùng trữ vô tình, đến đây tham gia đấu giả, nói xong đưa qua một tấm thẻ, đúng là hoàn toàn dựa theo quy củ của quý tộc đường. Hải Trâm Phong mặc dù chưa nghe qua tên tuổi lão giả này bao giờ, nhưng hắn biết lão giả này tuyệt đối là nhân vật không đơn giản, chỉ sợ so với sư phụ mình, quý làm trí tồn mộng hồng trường còn đáng sợ hơn. Hắn bình tĩnh tiếp nhận thẻ, chắp tay nói, mời tiên bối vào. Một vị thiếu niên áo trắng đi tra, từ phía đằng sau hắn, dẫn năm người hướng phía trong đi đỉnh, trên đầu cát của quý tộc đường, Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng nổi. Người này chính là tử kim hộ pháp ba sao của Động thế tiên cùng, chữ vô tình. Tiếp đó nàng nhẹ nhàng mà thở hắt ra một hơi, trăm dòng nổi. Quân bạc tà hai mắt sáng ngợi nổi. Tên này không tệ, Mai Tuyết Yên thấp giọng nổi. Nguyên đấy vốn là một tư sinh, nguyên danh là Trử Đôn Nhỏ, cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Năm đó, Hồng Nhan tri kỷ của hắn bị một tên đệ tử trong một đại thế gia nơi quê hương hắn lạm dụng. Trử Đôn Nhỏ kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không nghe, vì Hồng Nhan mà hắn yêu nhất treo cổ tự tử. Từ đó tính tình của hắn công đại biến, bản thân đổi tên thành Trử Vô Tịnh, bỏ văn tập kiếm, sau 15 năm thành công. Ngay tại ngày hắn luyện kiếm thành công, Hơn bảy trăm miền ăn trong cái huyện khí thế già kia, Nơi quê hương của hắn bị hắn một hơi, giết chết toàn bộ. Thậm chí ngay cả con chủ trong nhà cũng không thoát. Sau đó hắn lấy kiếm tung hoành, không gì cạn nổi. Uy lẫm thiên hạ mười năm. Bất kỳ một người nào cho dù chỉ trợ một con gà thôi. rơi vào trong tay hắn, cũng là đậu một đời. Người bột đẻo, ra tay tàn nhận đến cực điểm. cha đời của hắn không lập gia đình, tuổi già cô đơn đến này. Sau đó, lại gia nhập đụng thế tiên cung. Không thể tưởng được bây giờ đã là tự kim hộ pháp ba sao Cho dù là ở bên trong đụng thế tiên cùng Hắn cũng được tính là một nhân vật có tiếng nói Diệt hay lắm Ánh mắt quân mặt ta sáng ngợi khen một tiếng Chúng nữ đang ngồi nơi đây Đọc cô tiểu nghệ kinh ngạc đối với sự tàn nhẫn của trữ vô tình Hoàng Thanh Hàng có chút đồng tình với tao ngộ của trữ vô tình Xà vương thiên tầm lại hâm mộ huyện công của lão Chỉ trên quân mặt ta lại có thể buộc miệng liền nói một câu như vậy Trữ vô tình đã đi đến trong đại sảnh ngay khi khuôn mặt tà nói câu giết hay lẫm kìa, lão đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng lên trên lầu nhìn thoáng qua. cái nhìn này dường như vượt qua cả không gian thời gian, dù còn cách vài bước tượng nhưng nó tự như một đạo thiểm điện từ trong nơi tối tăm hóa thành một đạo kiếm khí, chém lên khuôn mặt quân mặt tà. quân mặt tà cảm giác được trên mặt đau đớn một hồi, ánh mắt vừa rồi rất rõ ràng là không có ác ý, nhưng lại thực sự là bột đoàn cha oai phủ đầu với tu vi thiên huyện đỉnh phong. Hiện tại của quân Mạc Tạ lại có thể cảm giác được chân thật như thế. Điềm báo xuất hiện trò trăng trong lòng quân Mạc Tạ, tiếp đó rất nhiều người của độn thế tiên cung liền ngồi xuống ở vị trí thứ nhất. Trên hàng thứ nhất, 5 người đồng thời an tọa không hề nói một lời. Lúc này, nếu như có người nhắm mắt lại, cảm ứng bằng cảm giác mà nói, chắc chắn sẽ phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Trong đại sảnh dường như không có một bóng người nào, 5 người kia hình như đã đồng thời tan vào trong không khí. Xà Vương Thiên Tạm thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, Hai người có tu vi trí tôn, ba người còn lại tất cả đều là trí tôn tối cao, đại tỷ. Thực lực của Động Thế Tiên Cung từ bao giờ đã trở nên mạnh như vậy? Mọi người đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời này của Thiên Tạm, đây chỉ là một trường đấu giá. Động Thế Tiên Cung lại tùy tùy tiền tiện. Cự đến đây năm người, hơn nữa toàn bộ đều là siêu cấp cao thủ thế gian, có một không hai như vậy. Như thế, nội tình chân chính của Độn Thế Tiên Cung còn sâu đến mức nào? Độn Thế Tiên Cung chẳng là muốn mượn sự kiện lần này, chấn giết tiên hạ Bởi quả, thực lực của Độn Thế Tiên Cung đích thực cao hơn chúng ta trước ta rất nhiều, không phải chỉ một hai cốc thôi đâu. Về mặt mai tuyết yên có chút ngưng trọng, sau đó lại thở dài. Chủ yếu bởi vì chúng ta là huyền thú, bên cạnh đột phá quá khó khăn. Nàng nói xong, ánh nắp nhìn quân mặt ta có ý tha thiết mong mỏi. Quân mặt ta cười hắc hắc nổi. Chỉ cần nàng gã cho ta, chuyện gì ta cũng có thể xử lý hết. Tứ nữ đồng thời mở miệng. Tiến, ngươi nằm mơ đi. Khuôn mặt ta co đầu lại. Ngay sau đụng thế tiên cùng năm người mặc áo gai đội mũ cao, khuôn mặt không chút biểu tình cũng tiến vào. Ngươi cầm đầu có dáng người, tưởng chừng như là gầy đến cực điểm. Áo gai rộng thùng thình lên trên người hắn, khiến cho người khác nhìn có cảm giác. Hắn chính là một cây gài lớn Nhìn qua hắn không già cũng không trẻ Rất khó đoán tuổi Nhưng khuôn mặt lại giống như là Vỏ của quả cà già Bị đặt trong mấy trộn bê tông Quấy trộn hồi đầu Sau đó lại bị lôi ra Treo lên hông gió cho cô Nát mặt tan thương giống như đã trải qua mấy vạn năm luân hồi rồi Năm người Cùng người của Độn Thế Tiên cũng không sai biệt Nhau lắm Từ bên ngoài nhìn không cha Ai cao ai thấp Chỉ có thể cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện bên cạnh Cổ áo của người Mặc áo gai dẫn đầu Có ba đào kim tuyến Nhìn kỹ nguyên lai Đó là ba thanh kim sắc Bào kiếm được theo lên Còn những người khác kia có hai đạo. Chỉ thấy Tên người gai này Cũng tự mình đi đến trước mặt Hải Trầm Phong trầm giọng nói, Chí Tôn Kim Thành Mã Giang Danh Đến bái ngộ Hải Trầm Phong không dám trầm trễ Thu lại, thể lại Cung kính đưa tay nổi Mời vào Người này gọi là Mã Giang Danh Chính là cao thủ nhất đô của Chí Tôn kim Thành, đừng nhìn bộ dàng hắn buồn cười, kêu thật. Hắn cũng là một người cực kỳ đáng sợ. Mai Tuyết Yên biết quân mặt ta sẽ không nhận biết được, liền giới thiệu từng người từng người một. Mai tương danh, tên này hay lắm. Quân mặt ta nhịn không được cười lên, nhìn đường nguyên sợ sợ cầm. Bất quá quãng thời gian thiếu niệm của tên giả hỏa này, rất tan thương sao, thế chẳng có đường đại thiếu. Chí ít, cũng có thể chia làm hai mươi tên. Mã giàn giành đó Cái so sánh này thật sự rõ ràng nha Được nguyên dở khóc dở cười Mọi người nhất thời cười ha ha Mai Tuyết Yên thẳng nhiên cười nói, Phụ thân của hắn vốn là một con ma bài bạc đây vốn không phải là một cái tên Nhưng hắn cố ý đặt cho nhi tử của mình Cái tên này Bất quá có một điểm người nói không sai Người này năm đó có ngoại hiệu tên là Mãng diện thương tan Tan thương đầy mặt Tan thương đầy mặt Nhưng tâm không dạ cõi Tiếu lý tàn đau trong nụ cười có chứa đau không chút lưu tình đây chính là nhân vật cùng thời đại với trữ vô tình mã gian dằn đại tỷ vì sao hắn lại có ngoại hiệu tên là mãn diện thương tan độc cô tiểu nghệ đã bất tri bất giác gọi mai tuyết yên là đại tỷ theo xà vương tiên tầm mai tuyết yên nhịn không được cười lên một tiếng nói bởi vì hắn từ ngày sinh ra đã chính là mãn diện thương tan rồi đây là hắn mang ra từ trong bụng mẹ, khuôn mặt lão nhân trời sinh, mọi người cùng nhau cười vang. bất quá vần bệnh người này cực kỳ chứa triều. khi tuổi con nhỏ, phụ mẫu đều mất, không thể mưu sinh, liền bán mình cho kỹ viện, trở thành gã sai vật. về sau trưởng thành hơn một chút, đảm nhiệm việc pha trà chất nước, cũng chào hàng các loại kỹ nữ cho khách cũ. mai trước yên nói đến đây thì cảm thấy khó nói, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra. năm đó mã văn danh hình dạt hèn mọn. Công thiên nghệ nghiệp độc đáo, câu nói nhiều nhất trong ngày là kim thương bất đảo, luôn nói đến khẳng ca giọng. Cho nên càng về sau, lúc hắn đã thành danh, nếu có người ở trước mặt hắn nói bốn chữ này, thì sẽ bị hắn cho là khiêu khích. Nếu không tốt, liền không chết không thôi Với thực lực của hắn, thì người khác chỉ có thể chết mà thôi Đại tỷ, tiên tạm cùng với quảng thanh hạng, đều mặt đỏ tai hồng, nhìn không được hơi sẵn giọng. Chỉ có đọc cô tiểu nghệ mở trọn mắt, Tò mò hỏi. Kim thương bất hảo à? Đó là cái gì? Là thương thuật của hắn cao siêu, đến mức không ngã được sao? Lúc đó hắn không phải là một tên sai vật sao? Hắn có được bằng lĩnh đó à? Mai Tuyết Yên cười khổ, vuốt vuốt cái mũi của độc cô Tiểu Nghệ. Thần Nga, Tiểu nha đầu, mừng nghĩ đi đâu đấy, không nên hiểu nghĩa đen. Nghĩa bóng ấy, những lời này cũng nói được, nhưng đừng nói với người khác. Ý tưởng của mấy từ này chính là, hắn lúc ấy buôn bán dược phẩm, hiệu quả so với... Điếu Bách Cần không khác nhau nhiều lắm, hiểu không? Đọc cô tiểu nghệ, mặt đỏ đến mang tay, tiểu nha đầu này sau này mới biết hiệu quả của điếu Bách Cần, cũng hiểu được đại khái chuyện nam nữ, biết mình lại sai. May bà trong này, toàn người nhà cũng không có gì, cuối cùng lại nhìn không được mà nhìn quân đại thiểu. Tiểu nha đầu nghĩ là trích kính đảo, nhưng ánh mắt mờ ám đã sớm bị mọi người phát hiện, đoàn người cùng nhau cười vang. Ngoài trừ tiểu nha đầu cũng có người lén nhìn quân mặt tạ Chính là Quảng Thanh Hằng Quảng Đại Tiểu Thư Chỉ thấy tên bài hoại kia Nghe ba chữ đó sậm thì vẻ mặt Nhìn mình chất mờ ám Xem ra thằng nhãi này đang suy nghĩ gì trong lòng Chẳng phải là trói tràn trùi hay sao Mặc dù cố gắng chấn định Nhưng mà khuôn mặt vẫn nóng lên Hai má đỏ như son Đúng là ở trước đồng lòng người Cho đến một hôm Mãi gian danh ở kỷ viện xáo ngộ Gặp được một khách đàn chơi Người này cũng là một tên Đáng kinh đến cực điểm Càng ly kỳ chính là vị khách này Lại liếc một cái để nhìn trúng mã giang danh Cho dù thiên phú của hắn phi thường Có đại duyên pháp với mình Nên thu mã gian danh Làm đồ đệ ngay tại chỗ Sau đó mã gian danh liền theo Vị khách đó. Hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của sư phụ Vừa xuất thế liền danh chấn giang hộ Vào lúc đó hắn cùng với chữ Vô tịnh và mấy vị trí tôn khác Cùng nhau sừng danh Đến lúc thực lực đã đến đỉnh phòng thì trữ vô tình gia nhập đụng thế tiền cùng. Còn Mã Giang Danh thì đi, chí tôn Kim Thành. Thật sự không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Mai Tuyết Yên nói xong ánh mắt lại có chút thận trọng, cảnh cáo mọi người. Mã Giang Danh xưa nay hỉ nộ vô tượng, không bao giờ làm theo quy cũ. Bình thường thì không sao, nhưng sau đó lại có thể giết người ngay lập tức. Không có một chút dấu hiệu, hơn nữa. Những người giết hắn thường không cùng hắn có chút quan hệ nào, hoàn toàn là do vui buồn, cố bản thân mà thành sự, cho nên các người tốt nhất là cách xa hắn một chút. Nếu hắn động thủ giết người, ta cũng chưa chắc có thể cứu được các người. Tên này là một tên quỷ sắc sao? Quân mặt ta đột ngột hỏi một cầu. Vì sao hỏi như vậy? Mai tuyết yên kỳ quái nhìn hắn. Sư phụ của hắn là khách lạng trời. Hơn nữa là một tên khách lạng trời, tệ hại, một đời là cao thủ. Lại đi kỷ viện. Hắn không phải là một tên sát quỷ thì lại gì? Quân Bạc Tài dĩ nhiên nói, mà mãi gian danh là bái sư đúng lúc, sư phó vương bác của hắn đang chơi gái, cho nên hắn cũng phải có thiên phú ở phương diện này. Vậy cũng chưa chắc, mã gian danh năm đó, tiếng xấu đồn xa, cơ hồ mọi chuyện ác đều làm, nói không chuyện ác nào không làm cũng không đủ. Chỉ là hắn lại không phạm sát giới, hơn nữa cả đời hắn chưa từng có tình yêu, càng chưa từng có gia đình. Mai Tuyết yến lắc đầu bắt bỏ hoàn toàn ý kiến của quân Mạc tà. Nhưng quân Mạc tà nhắc nhở là làm cho nặng lắm vào trầm tư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đây cũng không có lý do gì à? Chẳng lẽ một tên quỷ sắc lại đi thu một tên đạo học tiên sinh lâm đồ đệ à? Đây là đạo lý gì? Trong đó tất nhiên có nguyên nhận khác. Quân Mạc tà suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên cười rất cổ quái, cười đến đáng kinh, bộ dáng là cực kỳ thoải mái. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ đã nghĩ được cái gì? Mai tuyết yên kỳ quái hỏi, chúng nữ cùng nhau nhìn về phía quân mặt tà. Ta đang suy nghĩ, cô nghĩ xem sư phụ của hắn, có phải là vì tu luyện một môn huyện công cổ quái nào đó, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà không thành công. Sau đó chuyển sang phương pháp trái ngược, liền tu mã gian danh làm đồ đệ, để cho hắn tu luyện nghịch hướng. Quân mặt tà cười hắc hắc, hoặc là mã gian danh này trời sinh có tính chất đặc biệt nào đó, mà loại tính chất này đối với người khác thì không có ý nghĩa gì. Thậm chí là thiếu hụt gì đó so với người bình thường, nhưng loại tính chất này là vừa khéo phù hợp với môn huyện công này, cho nên mới được sư phụ có hắn thu nhận chắn. Không bạn tại sao hắn lại có hành vi quái dị như vậy? Lúc này quân mặt ta lại nghĩ đến một bộ võ học nổi tiếng ở kiếp trước, quỳ hoa bạo điển. Cho nên mới tình linh nói ra những lời này, Kỳ thực, ngay cả quân đại thiếu cũng không biết những lời này lại nói trúng sự thật. Bất quả, nếu quả thật như vậy, Nếu có một ngày, mình cấm lại mã danh danh, như vậy chỉ cần phải cẩn thận các bội rội, cuốn mặt ta áp thầm tính toán trong lòng. Nếu có loại công phu này, cho dù thực sự là vậy, làm sao sáu hợp để mã gian danh học được, cho nên cái này căn bản là do người nghĩ ra, người tại sao lại luôn nghĩ đến những chuyện cổ quá như vậy cơ chứ? Quảng Thanh Hằng và Độc Cô Tiểu Nghệ, sao Vương Thiên Tạm đồng thời mắng hắn, Mai Tuyết Yên lại không như tam nữ, song vào cấu xé cuốn mặt ta, mà hơi nhăn mày một chút từ hồ đang trầm tự. Đài sảnh bên dưới, Mã Giang Danh đang đi tới, bỗng nhiên cười quái gì. Triệu vô tình, ngươi cũng tới đây sao? Đã lâu rồi không gặp à? Khuôn mặt lạnh của Triệu vô tình xuất hiện một đù cười lành lùng nói, ta cứ nghĩ trí tôn Kim Thành phải ai tới, nguyên lại là, là lão quái vật nhà ngươi. Triệu vô tình, ngươi nói ta là lão quái vật, vậy ngươi trẻ hơn ta bao nhiêu? Mã Giang Danh thê thế nói, thánh âm tự hồ muốn cười, nhưng ngữ khí lại rất buồn bực, người khác nghe được thì thấy không chết mà trùng. Lão quái vật người ít nói đi. Nhưng lời này cũng không phải là sai, ta quá thật không có hơn người bao nhiêu. Trưởng vô tình phất tay áo chậm rãi ngồi xuống. Vậy, ý của người là người có thể sống tỏ hơn ta hay sao? Mã Giang danh cười quá dị, thanh âm trở nên dị thường trầm thấp. Tốt, vậy để cho, hai lão cùng chúng ta thử xem, để xem ai sống được lâu hơn. Người chắc chắn chết trước, Mã gian danh, có phải người muốn đánh nhau với ta một trận không? Trưởng vô tình sắc mặt lạnh lùng. Thần sắc nghiêm nghị quát một câu, hai chữ lão công này lại khiến cho chữ vô tình, không bình tĩnh được tự như là khiến hắn nhớ đến chuyện cũ. Với công phu tu dưỡng hơn trăm năm của hắn, về bà nghe xong lại sắc khí đằng đằng. Các người như thần kiếm xuất vỏ, mặc dù hắn chưa hề nhúc dích, nhưng kiếm khí đã bắn ra bốn phía trong đại sảnh tự hồ đem không khí cắt thành từng mạnh nhỏ. Cả đại sảnh yên tĩnh, tiếng gió như hạt kêu, cây cỏ như binh lĩnh. Đánh nhau với ngươi bộ trận, có gì không thể, bớt quá nơi đây không phải là chiến trường tốt. Mã Giang Danh hừ bộ tiếng, chữ vô tình, nhất định sẽ có một trận chiến, ta có thể chắc chắn. Ha <cười> ha, Mã Giang Danh, ngươi quả nhiên là một tên trần tráo, 136 năm trước. chữ mũ đã tha cho ngươi một lần, lần này xem ngươi còn vận khí nằm đáo phòng. chữ vô tình cười ra một tiếng, liếc vắt nhìn Mã Giang Danh. Ha! <cười> Sĩ biệt tam nhật, quán một tương khàng. 30 năm phong thủy luận chuyển huống chị là 136 năm Trữ vô tình Những người luôn tự sướng như người thương thường là vui quá hóa buồn Mã trang danh Cất giọng thê thẻ, thẻ nổi Đừng để mất uy dịnh 200 năm của người Dưới tay của ta mới tốt Ta sẽ mở bắt mà xem Vì ta rất muốn đến ngày tự tay Đưa người chém thành hai mảnh Trữ vô tình hư bầu tiếng, Xem ra hai người này năm đó Không biết đối phó như thế nào Thậm chí còn từng sinh tử với nhau, nhưng nghe những lời này, thì dường như mã gian danh bị đã bại. Trên đầu, Mai Tuyết Yên cùng với quân Mạc Tà nhìn nhau, cùng chứng kiến lời nói của hai người. Mai Tuyết Yên trong mắt là có chút lo âu, quân mặt Tà lại là, là một mạnh chiến ý. Mai Tuyết Yên lo lắng chính là, đoạt thiên chi chiến, đã đến gần nhưng tam đại thanh địa vẫn còn tranh đấu với nhau. xưa này, nội đấu chính là hao chiến lực nhất. Nhưng cục diện này, thực là hỏng bét đến cực điểm. Những mang trước mắt khiến cho quân đại thiếu gia cũng cực kỳ hưng phấn. Hoàng Thái Dương, tuy huyện công thâm sâu, thực lực chất mạnh. Với quân đại thiếu gia, ngoài biết Mai Thuyết Yên thực lực cực mạnh, nhưng đối nhân sự thế lại quá mức tự cao tự đại, cuồng vọng, còn mang theo lũ mạnh, mà trữ vô tình và mãi gian danh là hiển lộ phong phạm của cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, kiếm khí trên người trữ vô tình có thể khiến cho quân mặt ta cảm thấy nghiêm túc. Tư hô cùng với kiếm đạo kiếp trước khá giống nhau. Hai người kia nếu là với cách nhịn của kiếp trước, thì đã là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nhất định phải chiến một trận với bọn họ. Quân mặt ta bộ dáng nhắm mắt, nhưng trong lòng lại chiến ý dạt dào. Nếu có thể chiến một trận, tất nhiên là có rất nhiều lợi ích. Hôm nay nhân vật chính không phải là hai vị này, trữ vô tình và mã gian danh cũng không dày dừa, được tự mình tìm chỗ ngồi. Hai người vừa ngồi xuống thì những nhân vật cao cấp. Lần thứ ba đã đi tới. Cầm đầu là một trung niên nhân. Tầm 40 tuổi. Mặt tử bào viên vàng. Khí vũ hiên ngang. Nếu sắc mặt không âm trầm. Thì cũng được coi là túng tủ lịch sự. Người tới chính là mộng huyễn huyết hải. Thiếu tâm chủ. Hô duyên khiếu. Lúc sau hắn. Là vài vị trí tôn cao thủ. Hoàng Thái Dương. Một đi không trở lại. Vừa lúc tính cả hô duyên khiếu. Là còn được 5 người. Bất quả Hoàng Thái Dương đã chết mông huyển huyết hải đội hình chỉ còn thiếu gường giả đứng đầu khí thế so với hai thế lực còn lại thấp hơn rất nhiều Hồ Duyên Khiếu lại lấy thân phần vạn bối chào hỏi mã nhân danh, danh và trữ vô tình mới ngồi xuống ở vị trí thứ ba sau đó người của các thế gia mới đến đều ngồi vào bàn các đệ tử thế gia trước nay vên váo đều ngoan ngoãn hơn rất nhiều mà mấy trăm người trong nhà đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng một người đầu lĩnh Người này trâu tóc đều trắng toát, tuổi già sức yếu, vừa nhìn cũng biết là một lão đầu. Người già cả như vậy, điểm thứ nhất là dĩ nhiên là huyền công thăm hậu, còn điểm thứ hai là dễ nhận thấy là kiến thức uyên bác. Lần đấu giá này tất nhiên là rất quan trọng, ảnh hưởng của nó có thể thay đổi tương lai của cả giang hồ. Nhưng nếu vì vậy mà đắc tội với người không nên đắc tội thì hậu quả cũng phi thường nghiêm trọng. Cho nên, chuyện quan trọng là cần có một người lão luyện để chủ trì. Giả dụ như lúc đầu tiến vào chỗ ngồi, nếu là người trẻ tuổi thì đã sớm bay vọt vào. Nhưng có những người già cả chủ trì thì những người tham gia sẽ cố làm mọi việc để lấy lòng. Sẽ không vô duyên vô cớ mà làm những chuyện đắc tội với người khác. Tam đại thánh địa còn phải chờ đợi ở đây. Một thế gia bình thường cứ thế vào trước sau. Phải chăng là tuổi già? Sống quá lâu rồi. Những người đi vào đều đến trước vị trí của tam Đại Thánh Địa chào hỏi một cách sôi nổi. Sau đó mới dám trở về vị trí mình. Trật tự mà ngồi xuống không hề có một chút hỗn loạn nào cả. Cứ như đã được sắp xếp từ trước. Chị riêng hạng mục lễ tiết đầu tiên như vậy cũng tốn gần nửa buổi trưa. Điều này làm cho quân mặc tà ở trên lầu liên tục ngáp. Cảm thấy chả có gì thú vị. Cảm thấy thời gian này dùng để luyện chế thêm ít đang dược, còn có ít hơn. Cuối cùng thời điểm đấu giá cũng tới, cửa lớn chăm chạp đóng lại. Cái đại sảnh chìm trong bóng tối. Đại sảnh lớn như vậy, mà toàn bộ, cửa sổ đều đóng lại. Mỗi một người đều là cao thủ nhất lưu, dĩ nhiên là không sợ hãi. Sẽ có điều gì phát sinh ngoại ý muốn, nhưng dù sao cũng cảm thấy có vài phần kinh nghi. Đột nhiên trung tâm đại sảnh. Có những ánh lửa xuất hiện, ánh sáng của lửa chiếu trọi cả đại sảnh, tất cả các gốc của đại sảnh đều có ánh sáng nhấp nhoắn. Sau đó ánh sáng này bao trùm cả đại sảnh, cứ như vậy mà cả đại sảnh liền sáng trực lên. Bởi vì quân mặt ta, khéo léo lợi dụng nguyên lý khúc xạ quan học, chỉ lợi dụng một tia ánh sáng của lửa, cùng với vô số viên đá quý, liền thành công tạo ra một cảnh thần kỳ mộng ảo như vậy. cái đại sảnh cứ thế sáng trực lên. Mà lại trong điều kiện không có nửa làng khói lửa nào cả. Những người ngồi ở đây ai cũng có kiến thức trồng trải. Nhưng chưa từng gặp qua sự việc nào kỳ lạ như vậy. Nhất thời bọn họ được cảm thấy, chỉ với việc này thôi, chuyến đi này đã không ổn công. Quý tập đường quả là nơi tập trung kỳ nhân và chuyện lạ. Thật sự là danh bất hư truyền. Trên sàn đấu giả, bỗng nhiên vang lên một tiếng động. Một thiếu niên áo trắng, với vẻ mặt tươi cười thẳng nhiên, Trong tay khéo léo, cầm một cây búa, tạo ra tiếng động, bất ngờ xuất hiện trên đài. Lần gõ vừa rồi đã thu hút toàn bộ sự chú ý, hướng đến trên đài. Các vị anh hùng tiền bối, hôm nay mọi người đã đến đây, mục đích tự nhiên là giống nhau. Lúc này ta nói lời gì cũng là vô nghĩa, nên những lời nói dư tựa chúng ta không cần nói nữa. Kéo lãng phí thời gian của mọi người, và xương cốt các tiện bối là không chịu được. Quân mặt tà nhìn các vị cao thủ phía dưới đại một cách tự nhiên, thoải mái mà trêu đùa một chút. Vốn định làm không khí sôi nổi hơn, không ngờ không ai nói gì cùng với hắn. Người xem cảm thấy một sự yên tĩnh đến đáng sợ, tin rằng chỉ cần có người nào đó khẽ ho khàng, có thể nghe thấy rõ ràng dễ dàng dẫn cho vị trí. Điều này làm cho quân đại thiếu gia có chút khó thích ứng, tự nhiên là biến thành tượng sống ở trên đại. Lẽ nào đám người kia đều là tượng đất à, nhưng mà nhìn xuống dưới, ước chừng tu vi yếu nhất cũng là thiên huyền, đến cả thần huyền trí tôn cũng ở khắp nơi, đếm sơ sơ cũng được hai ba ngàn người, quân mặt tàu tư trăng gan to bằng trời, cũng không dám làm cho đám người này tức giận. ho khàng hài tiễn, trong lòng quân đại thiếu này nảy sinh ý nghĩ độc ác, một đám người các người không cảm thấy gì như thế, nếu không để cho các người mất chút ít gì. Sẽ uống công của ta Cao thủ sao Được Ta chính là muốn giết các người Không bọn chút được túi tiện của các người Lão tứ không phải là tà quân Bây giờ ta tuyên bố Buổi đấu giá của dịp cốt đăng chính thức bắt đầu Quân mặt ta vẫn tươi cười chân thành như trước Cất cao giọng nói. Diệp cốt đăng này Vốn là phát hiện ngoại y muốn Hiệu quả của nó so với truyện thuyết còn mạnh hơn Cái gì gọi là không luyện không giỏi Không hát không hay Chưa chắc đã là thật Để chứng minh hiệu quả của nó cho mọi người yên tâm, ta sẽ đưa ra ba viên mời cao nhân Tam Đại Thánh Địa, thử dụng để xem hiệu quả, liệu nó có được như lợi đồn hay không? Mọi người có tin tưởng hiệu quả sử dụng của các cao nhân tiện bối Tam Đại Thánh Địa hay không? Một câu này của quân Mạc Tà, tương đối chăm hiểm, hắn bực mình vì mọi người không có phản ứng nên mới dùng đến phương pháp này. Các ngươi không nói gì, tức là không tin Tam Đại Thánh Địa. Hậu quả này ai có thể đứng cho gánh chịu? Quả nhiên, sau khi quân mặt tà vừa dứt lời, phía dưới liền nổi lên một hồi kích động, tiếng bàn tán lớn đến nỗi xí chút nữa đem trần nhà đại sảnh phá tan. Tin tưởng vậy thì sao? Không tin sao được? Tam đại thánh địa tự trước đến giờ là đối tượng chúng ta luôn luôn tôn kính ngưỡng mộ. Ha <cười> ha, có cao nhân Tam đại thánh địa tự mình nghiệm chứng, sao chúng ta lại không tin? Họ vốn là tắm biển vàng mà. Đúng vậy, trong lòng quân mặt ta vui vẻ, chẳng phải là các ngươi ngậm miệng không nói gì sao? Tạp vì, nếu không cho các ngươi há mợm hắt trống lên, sao có thể tiêu tan nổi bực mình vừa nãy chứ? Tuy vậy, trên mặt hắn vẫn không có thay đổi, ba thiếu niên áo trắng mỗi người bưng một cái khay, trên đó có một viên dịp cốt đàn. Lấy thái độ cung kính dắt dân lên trên bàn tam đại, thánh địa. Chữ vô tình, ánh mắt tham thúy, nhìn quân mặt ta trên đài liếc một cái. Quân mặt ta sắc mặt ung dung khẽ mỉm cười. Chữ vô tình tâm tư yên lặng trầm xuống, Lấy tay cầm một viên đan nhỏ bé trong suốt. Màu đỏ, vòng quanh viên đan nhỏ. Một viên đan nhỏ như vậy, không ngờ là có thể thay đổi cấu tạo khung xương, vốn cỏ của cơ thể con người sao? Hắn hơi trầm ngâm giơ tay lên đưa đến miệng Với huyện công tầng này đã không e ngại gì kịch đọc Vô luận là độc dược gì, Chỉ cần phát hiện bức tượng Đều có thể trong tích tắc bức ra ngoài Cho nên hắn không sợ quân mặt ta dở trọ Đối mặt với tam đại thánh địa Tin rằng trời đời này không có ai Căng đảm dở trọ Không ai bảo ai Mã gian danh và hô duyên khiếu Cùng có chung suy nghĩ Không trần chờ cứ thế nước viên đang dự xuống. Sau đó, trên khuôn mặt của ba người cùng biển sắc. Đối với cao nhân như bọn họ, trải qua vô vạn năm tháng, bao nhiêu sự việc, nếu không xảy ra, biển cố thật lớn, làm sao có thể lay động sắc thái cao nhân đã tu dưỡng bao năm. Nhưng khi đang dự kia, vừa mới ăn vào, liền tăng ra ngay trong miệng, chỉ còn lại hương thơm tràn đầy khoang miệng. Đang dựt sinh ra một lực lượng khổng lồ Giống như hàng ngàn cơn lũ Trong nháy mắt đi vào các nơi trong kinh mạch Sau đó khớp xương các người đột nhiên trở nên ngửa ngảy Kèm theo đó là một nỗi đau đớn nho nhỏ Từ trong đáy lòng Linh hồn của mơ hồ trung chảy một chập Ba người đều cố gắng Đè nén cảm xúc sướng Đưa đôi mắt lãnh đạm Nhìn đối phương Trên mặt tĩnh bơ Ai cũng không muốn cho người khác thấy được Anh hùng một thời lại nước mắt nước mũi tèm lên. Đây là do bọn họ huyền công thăm hậu, đồng thời thân thể mạnh mẽ nên cảm giác mới không phải là cực kỳ mãnh liệt, nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ đã sớm kêu lên. Sự thống khổ này chẳng khác gì thay gia đuổi thịt. Trước mặt tất cả mọi người, chữ vô tịnh, mã gian danh, cuối cùng cũng có thể vững vàng trù được, thần sắc vẫn ổn định không động, thậm chí cả ánh mắt cũng không có một chút thay đổi nào cả. Nhưng hồi diện khiếu công lực yếu hơn một chút, thì trên gương mặt đã lắm tấm mồ hôi, trong mắt đã có biểu hiện không chịu đựng được đầu đứng, lông mây hơi nhíu lại. Sau một lúc, đột nhiên trên thân thể ba người đồng thời phát ra âm thanh như là trang lạc, giống như là các đốt ngón tay trên người đều nứt toát ra. Gần như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự thống khổ của ba người đang chịu đựng. Hai người chữ vô tình. Và mã gian danh ở thời khắc này đều vận công áp chế ý nghĩ mê người này lại. Ngân thần, nồi thị. Bọn họ kinh hỉ phát hiện trên xương cốt của mình, bắt đầu từ các đốt ngón tay phát sinh biến hóa chất nhỏ. Những năm gần đây bọn họ tu luyện không ngừng, liên tục đại chiến, khung xương hai người đã sớm hình thành. Hơn nữa đã biến chất phần nào, nhưng mà giờ đây, gần như toàn bộ các đốt ngón tay vốn có vế tường gần như không cánh mà bay. Đồng thời, khẽ động gân cốt, tự động điều chỉnh chúng đến vị trí lý tưởng nhất định. Hai người đều có cảm giác vi diệu ở trong lòng, tuy chẳng vui trôi chất đầu đớn. Quá thật khó mà chịu đựng được, nhưng cảm giác đau đớn này thật sự đáng giả. Thậm chí hai người cho rằng, để đạt được hiệu quả như vậy thì đau đớn gấp trăm lần cũng đáng. Căn bản sẽ không do dự mà lựa chọn. Công hiệu cường đại của dịp cốt Đan vẫn đang tiếp tục hoạt động trong thân thể hai người, nhưng hai người cũng không có chút hoài nghi nào về sự thần diệu của dịp cốt Đan nữa. Hai người đồng thời nhìn về phía quân mạc tà trên đài, trong mắt ánh lên thần quang, thậm chí ánh mắt kia còn kèm theo một tiêu cảm kết tự đáy lộng, bởi vì nếu không có sự đồng ý của quân mạc tà để tự thân thực nghiệm, sau khi có dịp cốt Đan cầm về, tất nhiên là họ sẽ ưu tiên cấp cho những người trẻ tuổi có thiên phú đào tạo lực lượng sau này. Hai người vốn khinh thường tranh chấp, với lại cũng đã lớn tuổi, cho dù muốn tranh chấp dùng, cũng không đến lượt mình, nhưng mà không ngờ được ở đây lại có cơ hội được dùng một viên diệp cốt đan. Hai người biết mình đều là siêu cấp cao thủ, cũng biết là sự chữa trị các đốt ngón tay của mình có thể sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, không dùng diệp cốt đan. Với dùng là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. Bất kể là thân pháp hay là uy luật, đều có thể tăng thêm lần thứ hai. Hơn nữa, sự tăng lên này tương đối kinh người. Nhưng mà hồi duyên khiếu là không có cùng ý nghĩ này với hai người. Thực lực có được hắn cũng biết là điều tốt, nhưng quá trình dược lực phát uy quá thống khổ. nên nỗi, hắn dùng toàn bộ công lực bản thân kiềm chế, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Để không bước mặt trước mọi người Nhưng mà mồ hôi có y đã thấm ướt ảo Ở đây đều là người sáng mắt Sự thay đổi của hắn chắc chắn là không qua nổi ánh mắt mọi người chăng qua không ai dám nói toạt cha mà thôi Việc thử nghiệm nói chung Đã nêu cho được một mặt Cảm thụ thân thể mình thay đổi hẳn Khóe miệng của trữ vô tình lộ ra một tia cười thỏa mãn. Hắn bước từng bước đến trước mặt Nhìn quân mặt ta nói một cách trịnh trọng Đa ta Quân mặt ta cười nhạt nổi Không có gì." Tiểu Vô Tình cười thoải mái, xoay mặt về phía mọi người nói một cách chậm rãi. "Bốn tọa Tử Vô Tình có thể chứng nhận Diệp Cốt đang hoàn toàn hữu hiệu, hơn nữa, hiệu quả tốt đến bất, bất ngờ, thân dược như vậy, thực sự là một kỳ tích của thiên địa tạo hóa." Không hẹn mà hợp, và Hôi Diên Khiếu cũng mở miệng giống nhau khẳng định công hiệu của Diệp Cốt đan. Ngay trong lúc đó, trong đại sảnh mọi người mắt đều sáng rực lên. Sau đó thì bắt đầu xì xào bàn tán. Một hai người thấp giọng thì thào thì cũng chẳng có gì đặc biệt, Nhưng cùng lúc càng ngàn người thì thầm to giỏ thì âm thanh vang dội như một trận mưa trạo quét qua. Hay như càng ngàn con trắng bỏ lướt qua mặt cỏ. Từ trên lầu xà vương thiên tầm, Chiếc cường khẽ xoay cổ nhìn qua đều thấy ở dưới sảnh người người đang trầm đầu bàn tán. Trong đại sảnh bồng chốc trở thành một mảnh hỗn loạn. Người của Tam Đại Thánh Địa đã tựa dựng đang dược. Ngay khi đó, trong lòng mỗi người, càng tính nhiệm đang dược thêm vài cấp. Từ nhất định phải có trở thành không tiếc thứ gì nhất định phải có. Ngay trong nhiên thất đã thay đổi hoàn toàn. Yên lặng, xin mọi người yên lặng một chút. Quân bà tạ học theo bộ dáng quan tòa trên truyền hình, sắc mặt nghiêm trang, gõ búa phàn phàn, trong lòng vô cùng thích thú. Cùng lúc đó, Thì trên đầu, Mai Tuyết Yên và Thiên Tập đều đem toàn bộ tư tưởng chú ý đến người có tam đại Thánh địa trước bạc quảng thanh Hằng và độc cô tiểu nghệ đều mở trang giấy trắng, sẵn sàng ghi chết gì đó. Nếu như, mục đích lúc trước của quân Mạc Tà khi mở hội đấu giá, một là thu vào số lượng lớn tài phú, thì chính tiền tài bản thân mà thu vào một bối lớn, chuẩn bị cho thần binh đặc công bộ đội của chính mình sau này còn thứ hai thì thật sự rất đơn thuần chỉ là vơ quét của cải thôi thì sau này chuẩn bị cho cung điện và căn cứ ở tiên phật xâm lầm mà không có của cải nhiều đến mức khủng bố thì cũng chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi nhưng đến thời khắc này mục tiêu hiển nhiên không chỉ còn hai người ở nơi này hết thảy đều là đại thế gia đến đấu giá hội mua đang dự cũng có thể nhìn trang nhà nào có thù ấn nhà nào Lại cùng nhà khác giao hảo với nhau, nhà nào có thể lợi dụng, nhà nào lại nhất định phải cắt đứt tất cả quan hệ. Chuyện này không thể nghi ngờ là một tinh tình bảo quỷ giả, mặt khác còn có một chuyện rất quan trọng, đó là mục đích của Mai Tuyết Yên. Mai Đại bị nhận muốn xác định quan hệ của Tam Đại Thánh Địa đã đến bực nào trời. Từ trước đến nay, cả ba chưa bao giờ hiện thân, ai cũng không biết đến tục cũng quan hệ của họ là như thế nào, họ ở đâu, mà không ai biết chỗ lại còn có biến hóa thế nào, có thể hay không giống như lúc trước, tuy luôn tranh đấu lẫn nhau, nhưng khi đối mặt kẻ tụ từ bên ngoài thì đều có thể lại thống nhất thành một khối, một lòng chống địch đà. Việc này chính là liên quan đến tương lai của toàn bộ đại lục, nhất quyết không thể khen thưởng. cho nên quân mặt tà đối với lần đấu giá này thực sự vạn phận trợ mong. trong mắt những người đại thì diệp cốt đang chính là linh dược hàng đầu thiên hạ, không sợ bỏ trang. Hàng vạn nén vạn để thu bảo vật vào tay. Nhưng trong mắt quân mạc tà thì diệt cốt đăng có thể nói là, Ngay cả hạng thông thường, còn không bằng, đừng nói đến quỷ hiểm. Nếu không phải, còn có công dụng kiếm tiền Chỉ sợ quân đại thiếu, còn tránh thèm chế cho nhiều như vậy. Cả đại sảnh cơ hội chiếm cả tinh anh của một nửa đại lục, Hoàn toàn không nghĩ ra được, vật mà mình từ xa. Vạn dặm truy cầu, không tiếc tán gia bại sản quyết tâm phải có, Lại còn qua tranh đấu. Đến tán gia bài sẵn là không đáng một đồng trong mắt kệ khác. Thật là một cái tiên đại trào phúng. Hiệu quả vượt xa dự kiến của quân Mạc Tà cũng không còn yên phận ngồi không bị bố cục đấu giá theo quy củ được. Nhưng là không thể cạnh tranh phi pháp, cố ý nâng giá hay là dùng thủ đoạn uy hiếp từ từ. Vậy là đã chứng minh thận đang bán trao có công hiệu, vậy thì ngay bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Quân Mạc Tà gõ một cái búa lên bàn. Sau búa này, cái đại sảnh liền trở nên lạnh ngắt như tờ. Lần này người bán cung cấp trang, tổng cộng có 50 phần dịp cốt đàn, mỗi phần gồm 20 viên. Nói cách khác, bất kể là ai, thuộc gia tộc nào, thì chỉ cần lấy được một phần đang dược rồi chọn ra 20 cường giả. Có tiền bối vô lượng phục dụng, sẽ đảm bảo con đường huyền công sau này của bọn họ sẽ mau chóng vượt xa người thường. Thanh tụ lại càng viên mãn, nói trở hơn là giá chủ dư. Trong gia tộc các vị xuất hiện một vị thiên đại, vị này từ lúc sinh ra cho đến kia, lúc đạt đến cảnh giới thiên huyện, còn ít nhất là 60 năm. Thế nhưng, nếu như hắn dùng diệp cốt đàn từ khi còn nhỏ, thì hoàn toàn có thể trút ngắn xuống còn 40 năm. Có khi còn ngắn hơn, so sánh dụng và không dụng, có ít nhất là 20 năm trên lệch. Các vị hắn là ai cũng hiểu sự chênh lệch này, nói lên điều gì. Lần này sau khi quân mặt tà cất giọng mê hoặc, Không khỏi làm cho áp lực trong sân lại thêm mấy phần nghiêm túc, trên mặt mọi người lúc này đều là một mảnh trầm trọng, đều đang lo lắng. Những lời này của quân Mạc Tà sau lưng còn có ý khác. 20 năm trên lệch nói lên điều gì à? Nói lên rằng khi người khác đã tiến vào thiên huyện thì ngươi vẫn đang dễ dùa ở cảnh giới Ngọc Huyền. Chỉ vừa nghĩ đến đó thì ai cũng không chết mà chung nếu nghĩ kỹ. Thì chẳng phải là nói rằng gia tộc nào chiếm được dịp cốt đăng thì tương lai không xa tiêu diệt gia tộc không chiếm được dịp cốt đăng. Chả phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nhất tay liện tạo ra 20 cao thủ đó. Ngoài trừ người có tam đại thánh địa, từ những chỗ khác không thể nào ngầm miệng mà bắt đầu loạn cả lên. Tổng cộng chỉ có 50 phần. Có thể đoán được rằng người nhà tam đại thánh địa sẽ chiếm được ít nhất một phần, có khi lại còn nhiều hơn. Nhưng những thế gia còn lại thì ít nhất vẫn hơn sáu mươi, nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Sáu trăm thế gia lại chỉ có thể dành nhau bốn mươi phần, có thể hình dung tỷ lệ này tàn khốc cỡ nào. Quân tam thiếu gia, lần đấu giá này chỉ có năm mươi phần dịp cốt đàn, phải chăng là ít quá? Quả nhiên có người đưa ra dị nghị, người dẫn đầu là một lão giả tóc trắng ký độ bất phạm từ chỗ ngồi đứng lên nổi. Chúng ta có hơn sáu trăm nhà như lại chỉ bán trà 50 phần đan dược Chuyện này đối với các đại đa số thế già mà nói Thì cũng có điểm thật không công bằng Một lời vừa tra khỏi miệng Đã khiến ai nấy nhau nhau hưởng ứng Đầy khí thế hợp nhau vậy cộng Dù sao thì dịp cốt đang công dụng nghịch thiên như vậy Ai lại không muốn truy đến tay Lại hỏi có ai không muốn gia tộc mình Đứng trên đỉnh cao đại luật Khiến người trong thiên hạ đều phải ngước nhìn Hiệu lệnh giang hồ Tuyệt bất khả từ Quần lâm thiên hạ Ai dám tranh phong Yên lặng quân mặt ta lại gõ bàn. Vị lão giả này tôn tính đại danh là chi? Vị lão giả dẫn đầu chất vấn hơi sửng sợ. Lão Phu là Phong thành triều gia trưởng lão triều Bản Phong. Mới rồi lão Phu có điểm nghi ngờ, hiện nhiên cũng xuất phát từ tư tâm, nhưng bên trong cũng có phần ngay thẳng. Nhưng dù thế nào cũng không phải, có ý bất kính với quân già hay là quý tộc đường, mong quân tam thiếu mình giảm. Lời nói này của triều Bản Phong cũng thật đúng mức, khéo léo phi tượng, lại tỏ trỏ lập trường bản thân. Kỳ thật lần này hỏi cho chuyện như vậy, trên lưng lão nhân già, đã ướt lành mồ hôi. Dù sao thì hiện giờ, dù quân gia hay là quý tộc đường, thì đều không phải thế gia bình thường, có thể cheo chọc. Dù rằng hắn là cánh chim dẫn đầu, nhưng nếu có thể không cùng với quý tộc đường kết thù, hạ oán, thì thật là tốt nhất. Nói thật ra nếu quân mặt ta nhất tờ điên lên, Thì với bản tánh bá đạo có thừa của quân đại thiếu, rất có khả năng sẽ lập tức phát tác, gắn cho tội danh gây trối. Tống lão ra khỏi hội trường, lại chắc chắn sẽ không có ai. Vì chuyện này mà lên tiếng, dù sao cũng bước đi một đối thủ cạnh tranh, nếu vậy, hắn tranh tranh sẽ là gà bay trứng vỡ. Quân đại thiếu gia mỉm cười nói, Triều lão tiên sinh trong quận sốt trụt, quý tập đường là nơi nói chuyện đạo lý, tuyệt sẽ không vô cỡ, đắc tội với khách. Vừa rồi lão tiên sinh có nói đến vấn đề thiếu hụt, bản thân ta có một lý giải, nhưng dù sao vẫn muốn hỏi lão tiên sinh, hy vọng ngài cho ta một câu trả lời. Không dám, thánh quân tam thiếu chỉ bảo. Triều bán phong nói. Xin hỏi lão tiên sinh, linh dược dịp cốt đăng trước kia, ngài đã từng dùng qua sao? Quân mặt ta hỏi. Thần vật bậc này, lão hủ không có cơ duyên dùng tới, mà ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, đây vốn là thần dược trong truyền thuyết. Nếu không có cao nhân tiền bối của Tam Đại Thánh Địa chân mình, Lão hủ còn có vài phần nghi kỵ trong lòng. Trường Bắn Phong nói, Lão tiên sinh đã từng nghe nói quả có ai luyện chế được đan dược này chưa? Quân Bạc Ta lại hỏi, Vậy thì là càng chưa từng thấy, thần vật nghịch thiên như vậy sao có thể dễ dàng có được? Trường Bắn Phong đáp đời, Quả đúng như vậy. Thần vật bực này chính là bảo vật tuyệt phẩm nhân dàng khó cầu, nếu có thể chế luyện ra dễ dàng thì chẳng phải sẽ trở thành hàng hóa thông thường, càng là một chuyện cười đến tối tâm trời đất sao. Quân đại thiếu ha ha cười, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Mong mọi người lưu ý là lần này quý tộc đường, nơi tổ chức đấu giá vật phẩm chứ không phải là nơi buôn bán. Đã đa số bảo vật trân quý trước giờ, thường chỉ có một phần, nhưng lại có mấy trăm nhà cạnh tranh. Điều này có vấn đề sao? Có gì sai quy củ sao? Cứ ai ra giá cao người đó được Điều này chính là quy củ của đấu giả Nếu người không đủ tiền Thì cứ trơ mắt nhìn người khác ôm vật đi Thực lực không đủ Thì chỉ có thể nuốt út ức vào trong lòng Sau này có bị người diệt độc Thì cũng là chuyện đương nhiên Chuyện này còn cần phải giải thích sao Phía dưới nhất thời im phăng phát Cứ đấu giá thì sẽ có quy củ này Nếu không có tiền Thì sao mà mua được đồ tốt Vốn không muốn nói ra Với thần bực bật này thì chỉ cần sử dụng một bánh lới mời một lần đấu giá long tranh hộ đấu, tin tưởng sẽ còn thu được lợi ích to lớn hơn nữa. Nhưng bốn đường vì người khác mà khai mở nhận đức, chỉ mở một lần đấu giá này lại còn chia nhỏ thuốc trà. Chỉ vì lo lắng người mua thuốc năng lực có hạn nên mới chia ra 50 phần thế thôi. Quân mặt ta ánh mắt khẽ động nổi. Nếu mọi người thật sự không hài lòng, vậy ta cứ tổ chức đấu giá một lần đi. Chỉ có một phần, ai ra giá cao người ấy được, ai có thực lực sẽ tán thành. Mọi người có đồng ý không? Những lời này của quân mặt ta có thể nói là gãy đúng chỗ gãy, cả mấy trăm nghìn người phía dưới ai lại thừa nhận mình không có thực lực? Nhất tội lại nổi lên bàn tán xôn xao. Nơi này là hội đấu giả, không phải là nhà từ thiện. thân vật vật này sao lại do người điều chế chứ? Đạo lý gì chứ? Này, lão già họ triệu, nếu người cứ dự tính mua không được, thì cũng đừng có lên tiếng để cho người khác mua, đừng có dây vào. Ha <cười> ha. Nói cũng đúng, không có tiền thì chả ra gì cả. Là đại gia, thì sẽ không sợ nhiều Càng nhiều là càng tốt Trong tiếng người bàn tán xôn xao triệu bán phong, môi trung trung tức giận Nhìn ngó xung quanh Phát hiện có mấy người vừa nãy giật dây hắn lại đang ồn ào nhất Thế này không phải là xuyên hắn đem nướng luôn sao Hay cho cái gọi là bằng hữu lâu năm Hắn cố nén cơn giận không thể phát tiết Môi trung trung nói Các người, hay, hay, hay Triều gia tôi không thể tính là thế gia bậc nhất Nhưng một phần đang giật này Tự thấy cũng không phải không đủ tiền mua. <cười> Chúng ta chờ xem. Ngay từ đầu thì những người chăm chọc hắn, chính là những người đối lập với triệu thị gia tộc. Không thì cũng có cựu ảnh. Điểm này ai cũng có thể nhận thấy. Trên đầu, Mai tuyết Yên nhẹ nhàng đưa bắt nhịn xuống, thản nhiên cất tiễn. Trong bản ghi chép đầu tiên, thì triệu thị gia tộc có thù ảnh với mã tưởng ngô ba già, mặt khác là có bài xích với tôn gia, tiền gia, nên rất dễ gây xung đột. Sau khi trở về thì sửa lại, Bỏ mấy nhà này ra khỏi danh sách, nếu sau này có chuyện, hoặc giúp đỡ, hoặc gây mâu thuẫn, tự mình gánh chịu. Quảng Thanh Hằng dùng bút viết nhanh như búa, ghi chết, tinh chuẩn là diễn biến đầu tiên của cuộc đấu giá. Ở trên đài đấu giá, quân mạng tạ vẫn bày ra một bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, tin rằng lần nói chuyện trước của mình, sẽ đem hết sự diệt tình của lần đấu giá này bọc phát hết trả, tạo ra tình huống không đấu giá không xong, thật sự náo nhiệt ung dung. Ngồi chờ thu tiền, mà tiền thu vào chỉ là toàn tiền lãi. Trực tiếp đem tầm quan trọng của đăng dược, sánh với quan hệ sinh tử của các đại gia tộc. Cái này mới đúng là thủ đoạn của tào quân. Chắc chắn không thể làm cho tất cả đều tin, nhưng không sao hết. Dù còn sót vài tia hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Hắn không hy vọng ai cũng đều tin cả. Phải biết rằng dù không có lòng hại người, nhưng cũng phải đem lòng đề phòng kẻ khác, cứ coi như là để tự bảo vệ chính mình. Những gia tộc này được phải liệu mạng mà cướp cho được một phần dịp cốt đan. Ai dám đoán chắc, con cháu mình ngày sau, hành tẩu giang hồ, đến một kẻ thù cũng không có. Điều này chỉ là ở trong mơ thôi. Thế nên, quân mặt tà tranh thủ trạng sắc khi còn nóng, ném ra một bồi câu hấp dẫn. Lần đấu giá thứ nhất bắt đầu. Phần dịp cốt đan đầu tiên, 20 viên, giá khởi điểm, 10 vạn lượng hoàng kim. Quân mặt tà cao giọng hô to. Mời các vị tiền bối tham gia bắt đầu đấu giá, ai trả cao người ấy được, hoàn toàn câu bằng, không hề gian trá, hàng tốt giá lại trẻ. Các vị, tới sớm không bằng tới đúng lúc, đúng lúc lại không bằng vận khí tốt, hãy xem pháp pháo khởi đầu đấu giá hội hôm nay, ai sẽ đoạt được. Quân đại thiếu gia nói ra những lời này cũng là từ dòng điệu của các áo thuật gia tường thấy. Ngay lập tức, tất cả im lặng, không một tiếng động, ánh mắt tất cả đều tập trung lại hàng đầu tiên đợi hành động của Tam đại thánh địa, ý tứ rõ ràng là muốn các người nhanh chóng lấy phận của mình đi, bọn ta mới tránh tay tránh chân mà đấu giá chứ. Tiểu vô tình mím cười đã muốn lên tiếng, lại nghe thấy một thanh năm buồn bực. "Tí Tôn kiếm thành cho giá 10 vạn lượng hoàng kim, còn ai dám trả cao hơn?" Quân mặt ta nhất thời tức muốn xì khói ra mũi. "Ta khinh, đây là tiếng chó sủa ở đầu thế. Còn là đấu giá công khai sao? Khởi điểm 10 vạn, ngươi trả 10 vạn thì cũng được đi, lại còn ngang nhiên." thông thêm một câu Còn ai dám trả cao hơn? Làm người cũng không nên quá mất kiều ngạo chứ. Vậy mà vừa rồi cô tặng không cho người một viên. Thật là. Trong đại sản phần lớn mọi người đều biểu hiện vẻ mặt không ngờ nổi. Nhưng Thủy chung không ai dám lên tiếng. Quân mặt ta im lặng một lúc sau đó mới hỏi. Đầy vẽ bất đắc dĩ. Chí Tôn Kiếp Thành cho giá 10 vạn lượng hoàng kim. Có ai muốn tăng lên không? Có hay là không? 10 văn lượng lần 1. 10 văn lượng lần 2. Nếu như không có ai trả giá thêm. Vậy thì, 10 vạn lượng lần 3, Thành Từ từ đã Sắc mặt chữ vô tình trầm xuống Vừa liếc mắt lên cất giọng nặng triệu Độn thế tiên cùng tra giá 10 vạn lẻ một lượng Lại chỉ tăng một lượng Cái này không thể nghi ngờ là một bạc tai Tác thẳng vào thể diện của Chí Tôn Kim Thành Nhất là khi má giang danh vừa mới dùng Một khẩu khí chặn họng mọi người thốt lên Còn ai dám trả hơn Câu này nếu dùng vào lúc giữa cuộc chiến đấu giá Thì còn coi được Chó trăng là có chút giận mặt. Chữ vô tình lại lựa ngay lúc thủ tục cuối cùng, chỉ còn một tích tắc thốt lên, điều này lại ẩn chứa gì khác. Tăng giá lại chỉ bỏ thêm một đường, nếu thêm dự thì còn mang tính cạnh tranh. Bây giờ lại chỉ thăng thêm có một lượng, nếu bỏ ra thì chỉ còn lại sự dục nhã. Không khí lại ao ao ồn ào Thật sự không nghĩ tới mới chỉ là lần đầu tiên đấu giá đã xuất hiện, cục diện ngoại dự đoán. Ở trên đầu Mai Tuyết Yên khẽ thở dài, trên mặt càng lộ vẻ lo lắng, nói tiếp. Ghi vào, đụng thế tiên cùng và trí tôn kim thành mâu thuẫn, đã gần bộc phát, sắp đến mức nước sôi lửa bỏng. Đến lúc hai thế lực lớn phát sinh cớ sự, phải cẩn thận tính toán, nếu có quyết định gì thì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Đọc cô Tiểu Nghệ Vân một tiếng, cúi xuống viết vào bản ghi chú. Bản ghi chú này là tư liệu tuyệt mật, sau này, phải chỉnh sửa lại, thì phải là người mà quân mạc tà tin tưởng nhất. Quân chiến tiện và quân vô ý đương nhiên là tin tưởng, nhưng hai người kia đang ở phía dưới, cũng không tiện tra mặt. Nếu xét về thực lực huyện công mọi người ở đây, ngay cả khi bọn độc cô tiểu nghệ trốn ở trên lầu, nhưng bọn họ vẫn có thể phân biệt ra được là nam hay nữ, có lẽ cũng chỉ có mai tuyết yên là không bị phát hiện. Thậm chí, ngay cả xà vương thiên tẩm từ hơi thở đến nhất cửa nhất động, đều bị trữ vô tình và bản danh danh nắm trong lòng bàn tay. Mãi danh danh khẽ đổi sắc mặt. Lão tử người thật muốn như vậy sao? Trưởng vô tình cười ha ha, thái độ nghiêm túc. Lão phu chính là không vừa mắt, người ta đã kêu giá mười vạn lượng hoàng kim, người giữ giá không tính, lại cư nhiên ủy hiếp, nấu ai cũng như người, vậy thì ai dám mở buôn bán nữa. Mã giang danh, việc này ngươi sai chứ, dựa vào đức hạnh của người, lại còn có biết xấu hổ tự sưng tiện bối của tam đại thánh địa, tự mệnh gia mặt dày đến không tưởng, lão phu là người đầu tiên không phục. Mã giang danh âm thầm hừ một tiếng đáp lời Một khi đã như vậy Ký Tôn Kim Thành tra giá lận thứ 2 30 vạn lượng hoàng kim Chữ vô tình Ngươi còn muốn tranh không? Chữ vô tình thay đổi sắc mặt nổi Mã giang danh Ngươi thật muốn kết ta sao? Mã giang danh không thể nói tiếp Nhưng có thể thấy câu trả lời qua nét mặt của hắn Chữ vô tình lạnh lùng cười nói tiếp Ngươi đã tự giác tăng giá lên Cái giá 30 vạn lượng hoàng kim Xem như cũng thông tình đặc lý Lão phu tự nhiên cũng không muốn làm khó người Phần đăng dược đầu tiên trước cuộc cũng đấu giá thành công. Dưới ảnh hưởng của chữ vô tình, lập tức tăng lên 30 vạn lượng. Lần đầu tiên ngã giá xem như là một khởi đầu tốt đẹp, xem như đem giá đang dược khởi điểm lên thành. 30 vạn lượng hoàng kim, ngay cả trí tôn kim thành, một trong ba đại thánh địa, còn tra giá 30 vạn lượng. Các thế gia khác nếu tra giá thấp hơn, để mua vào, chẳng phải là khinh thượng trí tôn kim thành hay sao. Thế nên, sau một màn vừa nãy, ai nấy cũng đều hít vào một hơi khí lạnh, Phần thuốc thứ hai thứ ba cũng không khác biệt gì. Chia ra cho độn thế tiền cùng và bộng huyển huyết hải thù lấy với cái giá trên trời 30 vạn lượng hoàng kim. Đức Chữ vô tình gọi giá mua cổ hung hăng liếc nhịn mã gian danh một cái. Rõ ràng là dụng ý của mã gian danh khi ra giá 30 vạn lượng chính là người làm khó ta thì ta cũng không để cho người dễ chịu đâu. Ngược lại thì biểu tình cố hô duyên khiếu rất thoải mái giống như 30 vạn lượng ném ra chỉ là bạc vụn thông thường. Tất nhiên Nguyên nhân trong chuyện này cũng đều là do sự kiện Hoàng gia mà ra, Hô Duyên khiếu tông chủ sau khi xác nhận. Hoàng Thái Dương đã chết, liền đem toàn bộ của cải Hoàng gia cướp sạch, cướp luôn cả Hoàng gia kiêm khủ. Cuối cùng, đến ngay cả cửa nhà của Hoàng gia cũng không chờ lại chút gì, không cần thì bán. Bất kể là mua hay bán thì thân sắc cũng đều xanh sau. Bán tất nhiên là do bị ép mà mua thì cũng không phải là tự quyền. Chị truyền có tông chủ hồi duyên khiếu, ngồi trung gian là xương phòng đắp ý, toàn bộ được chưu hết vào trong tuổi. Loại mua bán không cần tiền vốn này hồi duyên khiếu, làm có chút thuận thuộc, ngay cả tâm tình người mua kẻ bán thế nào thì vị tông chủ này cũng chẳng thèm để bụng. Cuộc chiến đấu giá đến nay xem như chuyển giai đoạn. Đoàn đầu là Tam Đại Thánh Địa, phái người trai giao hàng nhận thuốc. Bởi vì lần này, dùng phương thức đặc thù, không phải dùng số lượng lớn hoàng kim, trao đổi trực tiếp. Nên cần một lượng lớn dân thủ kiểm kê. Mà chuyện này quân đại thiếu gia đã sớm có sắp xếp Công tác này nếu không giao cho bàn tử Thì còn giao cho ai được đây Đóng toàn chất cao như đuối Mà quân mặt ta chỉ giao cho bàn tử Có 8 tên trợ thủ Lại cảnh cáo trước một câu, Toàn bộ hoàng kim nhất định phải trao rõ số lượng Nếu như thiếu cho dù chỉ là một ly Thì cổ phần được nguyên người Dù chỉ là một xu cũng đừng mong đụng đến Đường Nguyên chuẩn bị một cái nồi lớn thức ăn, Đế tuy lúc đều có thể bổ sung thể lực, nhưng nhìn chung tình hình vẫn không mấy lạc quan. Mới xong vòng đầu tiên, cái nồi chân giò kia đã ngoát mất ba phần, bàn tử cũng hoàn toàn không nghĩ tới câu nói chỉ cần vàng thật không cần ngân phiếu, tự thân phát trà của hắn lại được quân mặt tạ vì giúp hắn giảm béo, là tung ra kỳ chiêu. Nếu như hắn biết được, tất cả sẽ khóc không tra nước mắt, vì quân mặt tạ thực sự nói như vậy. Việc làm cụ thể tất cả đều phải do bạn tử một mình tự hắn hoàn thành. Hoàn thành chính là đem đá đập chân mình, hơn nữa lại đập một cái chết chắc tay. Phóng chừng số hoàng kim này nếu muốn xử lý ổn thỏa. Thế trọng của bạn tử cũng phải giảm xuống, một lượng ngang ngửa với cái bụng của hắn. Phần đang dược thứ tư được mang lên, tất cả mọi người đều đứng thẳng lên, vến ngược lỗ tai. Hiện thời đã không còn tam đại thánh địa can thiệp vào. Đối với các thế gia bình thường mà nói Thì lúc này mới thực sự phân tranh cao thấp Phần đang dựt tư tự 20 viên, Giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim Có một điểm khác Là mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng Quân mặt ta vừa giúp lợi Thì bên dưới đã có người tra giá Giang đông vệ tra giá 35 vạn lượng Người lên tiếng là một đại hắn trung niên Tiểu vô tịnh và hôi duyên khiếu Đều nghiêng đầu nhíu bày Mái dân danh thì đến sắc mặt cũng không đổi Giang Đông về Gia là người đầu tiên kêu giả, chưa chắc đã thực sự muốn chỉ một lần mà mua được đan dự, nhưng đã vút mong gỡ mã dân dành, lại còn làm trước mặt hai đại thánh địa khác. Trên đầu, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng phân phó. Giang Đông về Gia, từ nay tính vào người ủng hộ chí tôn Kim Thành. Sau sự kiện ngày hôm nay, thì cho dù muốn thay đổi lại, cũng đã không thể được, thế nên chuyện này là chắc chắn. Quảng Thanh Hạng Phân một tiếng, lại cuối sướng viết trên giấy bốn chữ gian đông về già, sau đó lại thêm phía sau phụ thuộc vào trí tuôn kim thành. đột nhiên một âm thanh dõng dạc vang lên. tư không thế già ra giá 50 vạn lượng. quân mặc tà nghe âm thanh quen thuộc, bèn nhìn lại phát hiện ra người ra giá cũng từng quen biết, chính là tư không ám dạ gia chủ tư không thế già. thấy quân mặc tà nhìn sang, tư không ám dạ mỉm cười. người nâng giá lần này chính là do quân mặc tà đã ăn bại trước đó. Vốn là hiện tại cũng không cần phải tăng giá thêm nữa, nhưng tư không ám dạ là không nhìn được cô đơn mà mở lời. Tăng thẳng từ 35 lên đến 50 vạn lượng. Gã họ về hỗn hển nhìn lại. Họ tư không kìa, ngươi có nhiều vạn như vậy sao? Không cần nâng bừa như vậy đâu. Tư không ám dạ hư một tiếng đáp lời. Có hay không thì cũng không đến được. Giang đông vệ gia các ngươi quan tâm, không có tị thiệt ngậm miệng lại. Quân mặt ta vừa nghe vừa khó hiểu không biết giữa hai nhà này có thụ hận gì. Ở trên lầu, Mai Tuyết Yên đã sớm phân phó cho Quảng Thanh Hạng ghi lại. Phía trên bốn chữ Tư Không Thế Gia lại còn làm ký hiệu. Tư Không Thế Gia hiện tại có thể xem như là bộ trong các đồng minh của quân gia, tự hỏi tại sao lại không tăng cường chú ý chứ. Phía dưới lại có người tăng giả. bên Đến Quang Gia, ra giá 52 vạn lượng. Tây Nam Phi Gia giá 53 vạn lượng. Đông Bắc Tiên Vu Gia Tộc Gia giá 60 vạn lượng. Một nhà rồi là một gia lần lượt tra giá, tôi không ám dạ và người của vệ gia cũng đều ngồi xuống. Mặt khác còn có một số thế gia, lại ngồi yên bất đồng. Còn 50 phần, giờ mới chỉ là phần thứ tự, cũng không cần phải gấp trút gì, nhưng cũng không ít người muốn tranh thủ lúc bắt đầu mua được mới yên tâm. khuôn mặt ta bơ miệng liếng thắng, văng cả nước bột không ngựng thêm mắm bỏ muối, đổ dầu vào lửa, đem không khí hiện trường, lung lên hận hực. Còn có ai tăng giá nữa không? Có ai không chứ hả? Giá hiện tại là 60 vạn lượng. 60 vạn lượng lần đầu tiên. À, mà bên kia lại có bằng hữu giơ tay thẻ lên rồi, Xem ra thực lực quả như là hộn hậu. Hắn trả giá 65 vạn lượng. 65 vạn lượng lần đầu tiên. Bên kia lại có 68 vạn lượng trồi. Vậy thì 68 vậy. Diệp cúc đang tốt như vậy. Nguyên liệu luyện chế chắc chắn hoàn toàn là loại trinh quỷ hiểm cỏ. Nếu qua hôm nay chắc gì đã gặp được. Thật là Có người để ra giá 70 vạn lượng rồi. Tất cả các ngươi ai cũng là người hiểu chuyện, tí xíu vạn bạc nho nhỏ này có đáng gì chứ? Tương lai gia tộc mới là quan trọng nhất. Ngày nay vất vả cho ngày sau huy hoàng. Mai này có thể đánh ngã kẻ thù trong biển lửa, gia tộc hưng khởi. À mà băng hữu kìa, gì chứ? 80 vạn, là 80 vạn lần đầu tiên đó, còn số này có thể quả thực chất đáng sợ. Nhưng hãy suy nghĩ một chút, chỉ 80 vạn lượng có thể chấn hơn gia tộc. Tôn tại muôn đợi thì tính là cái gì chứ, 80 vạn lần lần thứ nhất.